phần 7.7 Sau đó Diệp hoàn hoàn cùng cha mình Diệp Thiệu Đình cũng quay trở về chỗ ngồi chỗ ngồi của bọn họ ở trong góc phòng cho nên trừ mấy người một nhà bọn họ ra không có người nào khác từng người ngồi vào chỗ của mình toàn bộ đều chầm mặc lại các bạn đang nghe chuyện tại website chuyện audio mới chấm com Diệp hoàn hoàn ngồi xuống chỗ chống bên cạnh Diệp mộ vàng đối mặt với ba mẹ. Nếu vừa rồi Diệp hoàn hoàn có bộ dạng oán hận hờn nhà của cậu mình phách lối, hay sự đối đáp tự nhiên trước mặt ông nội cùng với mọi người đầy vẻ thành thạo thì giờ phút này tất cả đều hóa thành vẻ luống cuống cùng mờ mịt, hoàn toàn không biết nên mở miệng nói chuyện như thế nào. Diệp mộ phàm vẫn một mực cúi đầu uống rượu, ánh mắt Diệp Kiều Đình phức tạp trầm mặc, ánh mắt Lương Uyển Quân một mực rơi vào trên người con gái mình, vẻ đứng ngồi không yên, vô số vấn đề muốn hỏi, vô số lời muốn nói. tưởng tượng tới thái độ hiểu lầm của con gái đối với bọn họ, muốn nói nhưng lại thôi, cho nên trong lúc nhất thời càng không biết nên dùng cách như thế nào để hỏi han người con gái từng sống chung với bọn họ. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút giằng co. Diệp Oản Oản nhéo ngón tay để ở bên người một cái, vài lần muốn mở miệng ra nói chuyện nhưng lời đã đến khóe miệng đều nuốt trở vào trong. Rõ ràng trước khi tới đây cô đã vô số lần nghĩ đến thời điểm nhìn thấy người thân nhất của mình nên nói cái gì, nên làm cái gì. Nhưng vào lúc này trong đầu cô lại là một mảnh mù mịt. Cô nên nói cái gì bây giờ? Con thật sự xin lỗi ba mẹ sao? Trước kia khi cô đã làm những chuyện vô cùng đối mặt cho nên coi như cô có nói một ngàn hay mười ngàn lần lời xin lỗi cũng vô dụng. Cô phí hết tâm tư làm nhiều chuyện như vậy, cô liều mảng học tập. Nhưng cho đến lúc này... Cô lại phát hiện ra mấy chuyện đó không dùng được, căn bản là không có một chút tác dụng nào. Khi nhìn thấy mặt mũi già nua tiêu tụy của ba mẹ, nhìn thấy ba mẹ mình bị một nhà cậu mợ ngay trước mọi người nhục nhã, nỗi tâm ấy náy cùng tự trách lan tràn, cô lại càng không có cách nào đối mặt với bọn họ. "Con." Diệp Hoãn Hoãn há miệng, giọng nói có vẻ rất ức nghẹn ngào dị thường. Đến cuối cùng, vẫn là Lương Uyển Quân nhìn thấy bộ dáng khó chịu của con gái mình. Quả thực không nhịn được nữa, cũng không để ý đến con gái mình có khả năng bài xích cùng chán ghét đối với mình hay không, dựa vào bản năng của người mẹ đưa tay ra vuốt ve nhẹ nhàng trên tóc con gái mình một cái, đáy mắt tràn đầy thương tiếc nói, "Oản Oản gầy đi rồi. Con ở bên ngoài khẳng định chịu khổ nhiều rồi đúng không?" Nghe được câu này, Diệp Oản Oản đầu tiên là ngẩn người ra. Ngay sau đó nước mắt nhất thời lăn xuống, xịch một tiếng cả người nằm trên mặt bàn. giọt nước mắt này của Diệp Oản Oản tựa như là một cái công tắc, lập tức đã phá vỡ sự yên lặng lúc này. Lương Uyển Quân cũng bất chấp mọi thứ, vội vàng vượt qua chồng cùng con trai đi tới trước mặt con gái nói: "Oản Oản, tại sao con lại khóc? Có phải là ở bên ngoài chịu ủy khuất và bị người khác khi dễ hay không?" Không chỉ có Lương Uyển Quân, ngay cả Diệp Thiệu Đình người nãy giờ không nói lời nào từ đầu đến cuối chỉ có vẻ trầm mặc cũng ngước gấp gáp cả lên. trên mặt lộ ra thần sắc hốt hoảng, bảo bố thế nào nhanh nói cho ba ba nghe đi, có phải là có người khi dễ con hay không? Nước mắt Diệp hoàn toàn thoáng cái chảy càng nhiều hơn. Trước kia cô đối đãi với ba mẹ mình như vậy, làm nhiều chuyện quá phận như thế, cho nên cô vẫn đang lo lắng bọn họ có thể mãi mãi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình hay không? Nếu như ba mẹ cô thực sự không bao giờ nữa tha thứ cô nữa, vậy thì cô nên làm cái gì đây? Nhưng là Không có, những chuyện mà cô lo lắng tất cả cũng không có phát sinh. Chỉ bởi vì một giọt nước mắt của cô, ba mẹ cô liền không có chút nào do dự, vẫn trước sau như một quan tâm cô, yêu chiều cô. Mẹ, Diệp Hoản Hoản thoáng cái nhào tới trong ngực của Lương Uyển Quân, "Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Con không nên đối xử với mẹ cùng ba như vậy, không nên nói những lời gây tổn thương trái tim hai người. Con biết lỗi rồi." Ba mẹ không cần giận con nữa. Ba mẹ đừng có không muốn con trở về có được hay không? Đột nhiên bị con gái chủ động ôm, rồi nghe những lời này của con gái mình, Lương Uyển Quân mặt không cách nào tin tưởng được, nước mắt cũng thoáng cái chảy xuống, đứa nhỏ ngốc. Ba mẹ làm sao có thể sẽ giận con được chứ, con là con gái cưng của ba mẹ mà. Cúc mắt của Diệp Thiệu Đình cũng có chút phiến hồng, tựa như đang muốn che giấu cảm xúc của mình. Diệp Mỗ Phạm nhìn cô em gái giống như biến thành một người khác, sắc mặt phức tạp trầm mặc, nhưng đáy mắt vẫn như cũ có sự nghi ngờ rõ ràng. Diệp Oản Oản nhìn về phía hướng ba mình, "Ba ba, thật xin lỗi, con đã biết sai rồi, đều là con hại ba. Ba là vì bảo vệ cho con nên mới trở thành người như vậy, một nhà chúng ta bị như vậy là do con làm hại." Nghe được Diệp Oản Oản nói những lời này, Diệp Thiệu Đình trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. giảm thấp thanh âm nói: "Con, con làm sao biết chuyện này? Là ai nói cho con biết?" Diệp Oản oản hít mũi một cái, suy nghĩ một chút, giống như không có cách nào giải thích được nguyên nhân cô làm sao mà biết được chuyện ba cô luôn muốn giấu giếm, vì vậy, nghiêng đầu hướng về Diệp Mộ Phàm ngồi ở một bên nhìn lại. Sau đó mở miệng nói: "Anh trai, là anh trai nói cho con biết." đầy hết cho anh trai cô có thể là biện pháp tốt để xử lý tình huống này nha." Đang ngồi đầu uống rượu diệp mổ phàm nghe nói như vậy, nhất thời mặt đầy vẻ không hiểu, sau đó còn chưa kịp phản ứng liền bị cha mình vỗ vào sau lưng một cái. "Tiểu tử thối kia, không phải là ba đã nói với con tuyệt đối không thể nói cho em gái của con biết sao?" "Không phải là con nói, con làm sao có thể nói những lời đó với em con được?" không phải là con nói vậy con nói cho ba nghe một chút xem em gái con làm sao mà biết được. Diệp Thiệu Đình hiển nhiên không tin lời anh trai cô, hỏi lại. Lương Uyển Quân cũng một mặt trách cứ nói, "Mụ Phạm con cũng quá hồ đồ rồi, vạn nhất oản oản xảy ra chuyện gì không may thì sao?" Diệp Mộ Phạm tức giận trừng mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản, thật sự không phải là con nói mà nha đầu này đang nói láo. Diệp Oản Oản chôn ở trong ngực của mẹ mình. nháy mắt một cái, yếu ớt nói, con không có nói láo, là anh trai nói láo. Nhà đầu thối, cô còn dám nói láo nữa sao? Diệp Mộ Phàm lại bị ba mình đánh cha liền nóng nảy hét lên. Tại sao? Tại sao ba mẹ nhất định muốn tin cô ta chứ không muốn tin con chứ? Diệp Mộ Phàm giận đến gần chết, một mực la hét khẳng định người tiết lộ thông tin không phải là anh ta, nhưng cha mẹ anh ta không có một chút nào muốn tin anh ta cả. bị nháo như vậy làm cho bầu không khí một nhà bốn người của Hoản Oản dung hòa đi không ít. Diệp Hoản Oản vì sao lại có sự thay đổi lớn như vậy, dường như anh ta cũng không giải thích được. Cùng lúc đó, Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình càng lo âu nhiều hơn, sợ con gái mình bị kích thích quá lớn, tinh thần không tiếp thụ nổi. Diệp Hoản Oản đương nhiên nhìn thấu sự lo âu của cha mẹ mình, lên tiếng an ủi nói: "Ba, mẹ, hai người đừng lo lắng, con rất khỏe." thời điểm vừa mới bắt đầu biết đến chuyện này, quả thật con rất khó chịu, nhưng con biết, khó chịu cùng bi thương cũng không có một chút tác dụng nào, cho nên con phải nghiêm túc học tập trở thành người có thể làm cho ba mẹ kiêu ngạo, cố gắng làm việc để cho ba mẹ không cần lo cơm áo gạo tiền nữa, đây là lỗi của con, con nên tự mình gánh vác, con sẽ đem tất cả những thứ mà Diệp gia chúng ta nên có đoạt lại hết thay. Diệp Mộng Hàm nghe vậy không nhịn được hướng về phía cô nhìn thêm một cái. Nếu như lúc trước, anh ta nhất định sẽ đối với mấy lời nói này thịt mũi coi thường, nhưng bây giờ em gái của anh quả thật đã đi đầu truyền thông đế đô, còn lấy được thành tích hạng nhất, thái độ hôm nay cũng biến đổi lớn, làm anh cũng có chút tin tưởng chẳng qua là trong quá khứ việc mà em anh đã từng làm quá nhiều để cho anh không cách nào tùy tiện tin tưởng được nữa. Lương Uyển Quân cùng Diệp Diệu Đình nhìn thấy con gái mình dường như trong một đêm đã lớn lên, cảm động cũng có nhưng nhiều hơn chính là thương tiếc. Một người phải trải qua bao nhiêu chuyện đau thấu tim gan mới có thể có biến đổi lớn như vậy được." Diệp Thiệu đình thở dài nói, "Hoàn toàn không phải lỗi của con đâu, là lỗi của ba, ba chính là người không có bảo vệ tốt cho con." Lương Uyển Quân yêu thương hoàn toàn không dứt mà nói tiếp, "Hoàn toàn, con không cần khổ cực như vậy, ba mẹ sống như thế nào không quan trọng, ba mẹ chỉ cần con có thể sống hạnh phúc là được rồi." Diệp hoàn toàn lau khô nước mắt ánh đèn phản chiếu vào ánh mắt của cô như sao sáng nói: "Ba, mẹ, hai người đừng luôn coi con là tiểu hài, từ khi con lớn nữa, con đã trưởng thành rồi, cho nên con có thể bảo vệ được hai người." Nghe xong lời nói của Diệp hoàn hoàn hai vợ chồng Diệp Hiệu Đình hốc mắt lại là lần nữa tiến hồng. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Diệp Mộ phàm tựa hồ có hơi uống say, trong con ngươi tràn đầy vẻ tráo trống, thấp giọng dịu cợt nói: À, bảo vệ, chỉ bằng cô sao? Cô muốn làm sao bảo vệ? Nhà chúng ta đều xong cả rồi. Cũng sớm đã xong rồi. Cái gì cũng đều xong rồi. Bọn họ bây giờ mất đi tất cả rồi, lấy cơ sở nào có thể cùng với chú hai anh ta đấu đây? Lấy cái gì để đi đoạt lại hết thảy những thứ đã mất được? À, thật là ngây thơ. Bởi vì lời nói của Diệp Mộ Phàm, bầu không khí trên bàn cơm lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Đúng lúc này, tại chỗ ngồi chủ tọa đột nhiên truyền tới một hồi âm thanh thanh phục. Lập tức, tất cả khách mời đều hướng nhìn về chỗ chủ tọa. Hai người Diệp Y y cùng Cố Việt Trạch lấy ra một bộ thư họa, rồi đem bộ thư họa kia mở ra. Nội dung trên thư họa truyền lại khí tức theo phong cách cổ xưa nào đó, phảng phất đem thế nhân dẫn vào trong tranh, thể nghiệm cái thời đại sơn thủy hùng vĩ kia. Diệp Hồng Duy nhìn chằm chằm bức thư họa hồi lâu. trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Trên chỗ ngồi chủ tọa, một vài ông lão đam mê chữ viết tranh vẽ, vội vàng đứng lên, đi tới bên cạnh Diệp Hồng Duy. Sau một phen quan sát tỉ mỉ trong việc truyền ra tiếng thán phục. "Khó lường a, cái này thật sự là văn chương tranh chữ của Mai Cảnh Châu đại sư." Một người nào đó hưng phấn nói. "Phía dưới cùng tranh chữ chính là con dấu của Mai Cảnh Châu." Thu Minh Sơn cư đồ Diệp Hồng Duy thậm chí không cách nào rời đi ánh mắt mình khỏi bức thư họa. Diệp Hồng Duy đam mê thư họa đồ cổ, mà thư họa đứng hàng thứ nhất. Hiện nay đối với mấy nhà danh gia vọng tộc, thư họa được thưởng thức nhất chính là những bức họa do cấp bậc quốc bảo đại sư Mai Cảnh Châu vẽ ra. Mai Cảnh Châu mỗi một bức hay chữ viết, giá trị sưu tầm cao vô cùng, không cách nào có người khác vượt qua được. Ông nội, đây chính là bức vẽ Thu Minh Sơn cư đồ. Điệp y y ôn nhu mở miệng nói Ông nội y y biết ông nội thích tranh của Mai Đại Sư Sau nhiều lần lăn lộn tìm kiếm Cuối cùng từ chỗ Mai Đại Sư con đã thu thập được bức Thu Minh Sơn cư đồ này Cố Việt Trạch cười nói Trước đây không lâu Bốn cố Việt Trạch muốn lợi dụng quan hệ của tập đoàn Cố Thị Lấy danh nghĩa của cha mình Muốn mời Mai Đại Sư tới đây vẽ Anh ta nghĩ nếu chính mình đã tự đến mời Chắc chắn Mai Đại Sư sẽ tự mình ra mặt tại tiệc mừng thọc Chỉ tiếc là Mai Cảnh Châu Đại sư quả thực khó mời Chỉ trả lời anh ta sẽ xem xét một phen Nhưng cũng không cho anh ta một câu trả lời rõ ràng Ban đầu, hai người cố việt chạch cùng Diệp Y Y còn có chút mong đợi Nhưng thẳng đến ngày hôm nay Bên chỗ Mai Đại sư vẫn không có tin tức gì truyền ra Y Y cực khổ rồi Diệp Hồng Duy nhìn về phía Diệp Y Y Trong mắt nổi lên vẻ cưng chiều Chỉ cần ông nổi thích Y Y liền sẵn lòng làm để giúp ông nội vui Diệp Y Y nói Đây là kinh hỉ nhất mà tối nay ông nội nhận được Cũng là lễ vật mà ông hài lòng nhất Đứa bé ngoan, các con có lòng rồi Trên mặt Diệp Hồng Duy mang theo nụ cười Đúng lúc này, quản gia Hoàng Minh Khôn liền vội vàng chạy tới trước người Diệp Y Y Sau đó ghé lại tai Y Y nhẹ giọng nói mấy câu Thực sự sao? Diệp Y Y mặt đầy vẻ vui mừng Mới vừa rồi Hoàng Minh Côn cùng cô nói Mai Cảnh Châu Đại sư tự mình tới Còn mang theo quà tặng nữa đang đứng đợi ở trước cửa trang viên Việt Trạch, Mai Đại sư đã đến Diệp y y đem cố Việt Trạch kéo lại một bên Thôi có chút hương phấn mà nói Nghe lời nói này, cố Việt Trạch hơi sửng sờ Kinh ngạc hỏi lại, Mai Đại sư thật đã đến sao Ừ, Diệp y y gật đầu, mới vừa tiến vào nhà Sẽ nhanh chóng đến đây thôi Ngay sau đó, cố Việt chạch nhìn về phía Diệp y y ôn nhu cười nói Anh đã sớm nói không có vấn đề gì rồi mà Diệp y y nghe vậy mặt cũng đầy vẻ mừng rỡ Trong con người nhìn về phía cố Việt chạch chẳng đầy hâm mộ cùng tình cảm Tất cả là nhờ có chú cố ra mặt nên mới được như hôm nay Nói đến đây, bên trong phòng tiệc, ánh mắt của tất cả mọi người đều di chuyển đến phía sau Một ông lão khoảng 60 tuổi, một thân đường trang màu xám trắng mang theo một trợ lý, nhanh chân đi tới nơi này. Ta dựa vào. Không thể nào. Thật là tự mình đến sao? Mai Cảnh Châu, Mai Đại sư, mấy người nghệ sĩ dưới trướng giải trí Hoàng Thiên nhất thời nhìn mà trợn tròn mắt. Diệp Y y cùng Cố Việt Trạch lập tức hướng về phía ông lão giả đi tới. Mai Đại sư, vô cùng vinh hạnh, hôm nay rốt cuộc cũng thấy được hình dáng thật sự của ngài rồi. Trên mặt Diệp y y mang theo vẻ vui mừng Vô cùng nhiệt tình nói Mai đại sư ngài khỏe chứ Con là con trai của cố thương cố Việt Trạch Cố Việt Trạch cười rồi tự giới thiệu bản thân mình Nghe tiếng Mai Cảnh Châu gật đầu Chào cậu Cố thương chủ tịch tập đoàn cố thị ở đế đô Thật sự là ông có nhận biết người này Hai người đã từng có chút ít giao thiệp trước đây Mấy ngày trước Cố Thương còn tới chỗ ở của ông tốn một khoản tiền không nhỏ để mua bức tranh Thu Minh Sơn cư đồ của ông. Mắt thấy Diệp Y y cùng Cố Việt Trạch đứng ở hai bên mai cảnh châu, khách mời bên trong phòng tiệc bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sinh nhật của ông nội mình, không chỉ tặng một bộ thư họa của Mai Cảnh Châu đại sư, mà còn có thể mời Mai Cảnh Châu đại sư tự mình tới tham dự bữa tiệc nữa, người cháu gái này cũng đủ tốt mà. Cách đó không xa, Diệp Hiệu Đình cũng không ngừng nhìn về hướng của Đại sư Mai Cảnh Châu. Giống như Diệp Hồng Duy Trang mình, Diệp Hiệu Đình cũng vô cùng tán thưởng thư hoa của Đại sư Mai Cảnh Châu, đối với Đại sư Mai Cảnh Châu đặc biệt tôn kính, sớm đã muốn gặp mặt Mai Cảnh Châu một lần nhưng bất quá Mai Cảnh Châu là người vô cùng khiêm tốn ngày thường cũng rất ít lộ diện, cho nên vẫn không có cơ hội nào cả. Diệp Oản Oản hai con mắt híp lại, cũng hơi kinh ngạc nói: mong ngờ hai người bọn họ có thể mới tới Đại sư Mai Cảnh Châu. Diệp Hoản Hoản đối với Đại sư Mai Cảnh Châu cũng không quen thuộc lắm, nhưng cha cô Diệp Thiệu Đình cùng ông nội Diệp Hồng Duy đối với thư hoa của Đại sư Mai Cảnh Châu vô cùng yêu thích, cho nên cô cũng thường nghe thấy, cũng biết một chút, tự nhiên cũng biết được người này đại biểu cho cái gì. Sau khi sống lại trong kiếp này, Cô không rõ quyền thế của Cố gia đã lớn đến loại trình độ nào mà lại có thể mời được Mai Cảnh Châu đại sư đích thân đến Diệp gia tới chúc thọ cho ông nội cô cơ chứ." Diệp Thiệu đình thở dài nói, "Là đại sư Mai Cảnh Châu tự mình tới sẽ không sai đâu." Diệp Mộ phàm liếc mắt nhìn Diệp hoàn hoàn bộ dạng đang sùng bái, một cái rồi nói, "Hừ, đúng a, là Mai Cảnh Châu, vị hôn phu này của cô bản lãnh rất lớn nha. Mai đại sư Bên này, cánh tay phải của Cố Việt Trạch đưa ra, làm thành tư thế cung kính mời, tự mình đi trước dẫn đường, đi về phía chỗ ngồi chủ tọa. Diệp y, y đi trước Mai Cảnh Châu, cử chỉ ưu nhã, nhẹ giọng báo cho Diệp Hồng Duy biết tình huống đang diễn ra. Mới vừa tới chỗ ngồi cạnh chủ tọa, một đám lão giả liền rối rít đứng lên cùng Mai Cảnh Châu chào hỏi, tự nhiên rất quen thuộc chủ động tiến lên bắt tay. Ha ha, Diệp lão Vản lĩnh người cháu gái này của ông thật sự không nhỏ, lại có thể mời Mai Cảnh Châu tiên sinh tới." Một lão giả nào đó mở miệng cười một tiếng. Thần sắc hâm mộ nói. Tờ phút này, Diệp Hồng Duy đã sớm đứng dậy, tiến tới bên người Mai Cảnh Châu, nhìn thấy Mai Cảnh Châu tự mình xuất hiện ở đây dường như vẫn còn có chút khó tin. Sinh nhật của Diệp lão tiên sinh, Mai muốn chuẩn bị một chút tâm ý, mong tiên sinh có thể đón nhận. Diệp Hồng Duy quả thật là thủ tùng nhược kinh, dần sốt hồi lâu mới phản ứng lại được. Mai đại sư, ngài có thể tới cũng đã là phúc khí mấy đời mà Diệp gia tu từ lâu mới có được, mong ngài đừng khách sáo quá như vậy. Đối với Mai Cảnh Châu, Diệp Hồng Duy vô cùng tôn sùng. Mai Cảnh Châu cười nhạt, để cho trợ lý tiến lên, lấy ra hai bức thư họa. Trợ lý đem hai bức thư họa vừa mở ra để ở trước mặt Diệp Hồng Duy. Bức vẽ đầu tiên được mở ra, Đó là một bạch hổ uy phong lừng lẫy, tiếng hổ gầm vang cả núi rừng, sự giận dữ dao động cả dòng nước, bạch hổ trông rất sống động, dáng vẻ phảng phất như là muốn thoát ra ngoài khỏi bức tranh. Tốt, không hổ là từ tay Mai lão vẽ ra, quả nhiên khiến người khác khâm phục. Lý Nhạc cùng Chu Thanh Cương quan sát tỉ mỉ, khen không dứt miệng. Diệp Hồng Duy càng kinh ngạc hơn, bức họa này của đại sư Mai Cảnh Châu so với Thu Minh Sơn cư độ còn cao hơn một cấp độ. Rất nhanh, bức vẽ thứ hai liền xuất hiện. Mây đen tràn ngập, dông tố nổ ầm trong tầng mây. Một thần long màu xanh đẩy ra mây mù, lộ ra đầu long, mắt nhìn xuống thiên địa sơn hà, một tia nhìn vô cùng ngạo nghễ ánh mắt nhìn người bằng nửa con mắt phách tuyệt khí thế, bức vẽ đó giống như để cho người nhìn lạc vào cảnh giới kỳ lạ chỉ muốn ngước nhìn thanh long trong tranh mại thôi. Một hồi lâu sau ánh mắt Diệp Hồng Duy mới rời khỏi hai bức tranh đó, không nhịn được thở dài nói, tác phẩm của Mai Đại sư thật khiến cho người xem mở rộng tầm mắt. Bội phục. Bội phục. Bức họa này được đặt tên là Thiên địa, Long là trời, hổ là đất, nhìn như hai bức riêng biệt nhưng quả thực, hai bức vẽ bày ra một chỗ mới gọi là một tác phẩm hoàn chỉnh. Mai Cảnh Châu cười nói, "Thiên địa, long vì trời mà sinh ra, hổ vì đất mà đứng đầu." Tiên rất hay. Một đám lão già rối rít mở miệng khen ngợi. Diệp Tiên Sinh, hai bức vẽ này chính là quà tặng mà Mai Mẫu mang đến cho lễ mừng thọ của ngài, mong rằng Diệp Tiên Sinh nhận lấy. Mai Cảnh Châu nói, chuyện này quá quý trọng. Diệp Hồng tuy tuy là vô cùng vui mừng, nhưng quà tặng quý trọng như vậy, dĩ nhiên là muốn từ chối một phen. Diệp Tiên Sinh khách khí rồi, chẳng qua đây chỉ là tác phẩm lúc rảnh rỗi làm thôi. Ngài thích thì được rồi." Mai Cảnh Châu cười nói, "Ông nội, đây là một phần tâm ý của Mai đại sư, ông nội vẫn nên thu nhận đi." Diệp Yy ở một bên nói. Nghe tiếng, Diệp Hồng Duy cũng gật đầu nói, "Thật, vậy cảm ơn lễ vật này của Mai đại sư, tôi vô cùng cảm ơn về điều này." Giờ phút này Mọi người trong buổi tiệc đều vô cùng kinh ngạc Món quà mà Diệp Y Y cùng cố Việt Trạch đưa tới này thật sự là món quà tốt nhất được đưa ra tối nay rồi Một bộ thu minh sơn cư đồ không tính lại tự mình mời được mai cảnh châu tới Rồi lại đưa ra thiên địa Diệp Hồng duy nhìn về phía Diệp Y Y Ánh mắt cưng chiều Sinh nhật tối nay cháu gái Diệp Y Y đã cho ông quá nhiều kinh hỉ rồi Diệp lão đầu ông có người cháu gái ngoan ngoãn như Y Y vậy thật đúng là có phúc lớn mà. Ha ha, quả thực không nghĩ tới, cháu ông lại đem Mai đại sư mời tới để làm quà chúc thọ cho ông nha. Y y cùng Cố Việt trách hai đứa bé này phần tâm ý đó, để cho người khác không thể chê bai. Nghe khách mời chỗ chủ tọa khen ngợi, Diệp Hồng Duy tự nhiên vô cùng hưởng thụ. Diệp Lý Ôn nhu cười nói, ông nội yêu thích là được rồi, chúng con là hậu bối, đương nhiên phải nghĩ hết biện pháp tốt nhất làm ông nội vui thôi. Mai Cảnh Châu kính diệp hồng duy một ly rượu sau đó, mọi người vốn muốn cùng ông chuyện trò, lại phát hiện ông xoay người đi tới một hướng khác. Cách đó không xa, Diệp Bản Toản vô cùng bình tĩnh nhìn một màn này, lúc này, lại thấy Mai Cảnh Châu thân hình chuyển một cái, cùng cô bốn mắt nhìn nhau, sau đó đi về hướng mình đang ngồi. "Hoãn Hoãn tiểu thư, vẫn khỏe chứ?" Rất nhanh, Mai Cảnh Châu đi tới trước mặt Diệp Bản Toản. Mặt lộ vẻ tươi cười nói, thấy Mai Cảnh Châu đột nhiên nói chuyện với mình, Diệp Oản Oản nhất thời sững sốt một chút. Vẫn khỏe chứ? Cô dường như chưa từng thấy qua Mai Cảnh Châu đi, với lại cô cũng không khả năng cùng có tư cách có thể nhìn thấy người này a. Diệp Oản Oản cũng nhận biết Mai đại sư sao? Có thể để cho Mai đại sư chủ động tiến lên chào hỏi, chắc là quen biết đi. Diệp Hồng Duy bưng ly rượu, cũng đứng ở sau lưng Mai Cảnh Châu. kinh ngạc nói: "Mai tiên sinh, ngài nhận biết hoàn toàn sao?" Nghe lời nói này, Mai Cảnh Châu hốt cằm nói: "Tự nhiên nhận biết, tôi cùng với Hoản Hoản tiểu thư là anh em kết nghĩa, sớm đã quen biết rồi." Ồ, Diệp Hồng Duy càng kinh ngạc, Diệp Hoản Hoản lại cùng Mai đại sư quen thuộc như vậy. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân thần sắc cũng giống vậy, bọn họ chưa hề nghe qua chuyện Diệp Hoản Hoản nhận biết Mai Cảnh Châu. "Hoản Hoản tiểu thư?" Thật ra thì tiểu thư nên sớm chút nói với Mai Mộ, lúc đó Mai Mộ có thể chuẩn bị đầy đủ hơn một chút. Mai Cảnh Châu lại nói. Hắc Diệp oẳn oẳn nháy mắt một cái, đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không biết Mai Cảnh Châu nói lời này là có ý gì. Ông ấy thật sự đang nói chuyện với mình sao? Mai đại sư, cái này, Diệp Hồng duy cùng mọi người giống nhau vẻ mặt không hiểu. Làm sao vậy? Diệp tiên sinh còn không biết sao? Mai Cảnh Châu cười giải thích, tối nay mai mục chính là được oản oản tiểu thư nhờ, tới lễ mừng thọ của Diệp Tiên Sinh rồi mang quà đến cho Diệp Tiên Sinh nữa. Mai Cảnh Châu nói mấy câu này, giống như bầu trời bỗng lại dậy sấm, làm cho cả phòng tiệc trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động.